đời tổng thống cây thứ tư quyển hai trong tuần lễ phục sinh chương sáu tại vương quốc của shahabin yabrin đứng nơi ngưỡng cửa chiếc máy bay bị bắt cóc và suy nghĩ tới những câu tiếp theo gã sẽ thực hiện sau đó gã đ ề đầu óc thư giãn và đảo mắt nhìn quanh khu vực sa mạc quốc vương đã bố trí vây quanh kỹ khu vực này và cả đặt cả một hệ thống radar nó do một đơn vị có vũ trang tận răng bảo vệ rất nghiêm ngặt nên các hãng t v chỉ có thể m ò m e m tới s á t máy bay không quá một trăm còn đằng sau họ là cả một đám người rất đông đúc tò mò đến xem yaping nghĩ rằng ngày mai gã ra lệnh để bọn quay t v và đám đông được phép tiến đến gần máy bay hơn rất gần gã không sợ bị bất ngờ tấn công gã đã, đã cài trà trộn trong đám người kéo đến kia cơ man nào là cảnh sát mật gã biết chắc như đinh đóng cột rằng gã có thể nghiền nát mọi vật chống đối thành s ắ t vụn và các đống thịt bầy nhầy còn xương cốt sẽ bị nghiền vụn hòa trộn với cát trên sa mạc cuối cùng yabrin rời khỏi ngưỡng cửa quay vào trong máy bay và ngồi xuống một chiếc ghế b ò trống bên cạnh của teresa kennedy trong ngăn hạng nhất chỉ có hai người bọn lính bảo vệ thuộc lực、lửa. lượng khủng bố canh giữ những con tin khác trong khu vực dành cho hành khách du lịch và phi hành đoàn trong khoang buồng lái cũng bị lính phi hành đoàn trong buồng lái cũng bị lính canh giữ yabrin đã làm hết khả năng để teresa sống thoải mái gã đã chấn an teresa bằng các con tin khác đều được đối xử rất c h ú đáo tất nhiên họ không được hưởng những y ê u ái như cô hoặc như b ạ n thân gã gã gượng cười bảo như cô biết đây tôi làm hết khả năng để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với cô teresa tin gã tuy sự, sự việc vừa xảy ra thật đáng buồn nhưng cô thấy khuôn mặt da ngăm ngăm đen sôi nổi của gã xem ra có vẻ có thiện cảm cô biết hắn là một tên nguy hiểm nhưng t h ậ t lòng cô không thấy ghét cả do ngây thơ cô tin rằng ở cương vị cô không ai dám đụng tới cô y a p r i nói giọng gần như nài nỉ cô có thể giúp chúng tôi giúp các bạn đang là con tin cùng với cô cách đây mấy năm chính bản thân cô cũng đã từng bảo rằng sự nghiệp của chúng tôi là đ ứ n g đắn lực lượng do thái ở hoa kỳ quá mạnh chúng đã buộc cô phải im tiếng teresa lắc đầu tôi tin chắc rằng ông đã có những lý do riêng của ông nhưng những con người vô tội trên chiếc máy bay này chẳng bao giờ có ý làm chuyện gì không hay gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của các ông chẳng nên để họ phải chịu đau khổ vì những tội ác do kẻ thù của các ông đã gây nên yabrin đặc biệt thấy thích thái độ dũng cảm và thông minh của teresa gã cũng cảm thấy thích khuôn mặt xinh đẹp mang đặc trưng của người hoa kỳ của cô trông giống như một con búp bê hoa kỳ điều này cũng chứng tỏ rằng t h ậ t lòng cô chẳng sợ gã chẳng run sợ chuyện đang xảy ra với cô cô ý thức rõ dòng dõi quý phái sự giàu có và có thế lực của gia đình mình thưa cô kennedy yabrin nói giọng rất lịch sự đến nỗi teresa nghe sướng tai chúng tôi biết rất rõ cô không giống như những phụ nữ hoa kỳ kiêu căng cô rất có cảm tình với người nghèo khổ và họ bị áp bức trên thế giới này cô thậm chí còn nghi ngờ cách quyền mà bọn israel tự cho phép là xua đuổi người dân thường rời khỏi đất đai của họ để chúng thiết lập nhà nước của chúng có lẽ cô nên cho ghi lại mấy lời của cô về vấn đề này để cả thế giới đều được nghe teresa kennedy nhìn chằm chằm bộ mặt y a r i n ánh mắt nâu của gã trong sáng và ấm áp nụ cười và bộ mặt sẫm màu của gã trông rất giống khuôn mặt một bé thơ teresa lại thấy tin tưởng vào cõi đời tin vào con người tin vào trí tuệ thông minh và niềm tin của chính bản thân cô cô thấy con người này thực sự đã tin vào điều gã đang làm gã đã, đã chiếm được lòng kính trọng của cô teresa lịch sự khước từ có thể những điều ông vừa nói là sự thật nhưng tôi không thể làm bất cứ chuyện gì có thể gây đau đớn cho bố tôi teresa ngưng lời một lát rồi nói tiếp và tôi tin rằng biện pháp của ông xem ra không thông minh lắm tôi cho rằng giết chóc và khủng bố chẳng thể làm thay đổi bất cứ điều gì nghe những lời nhận xét này yabrin tức giận gần sùi bọt mép nhưng gã cố kìm và lịch sự đáp israel được dựng lên nhờ vào bạo lực và tiền của hoa kỳ nhà trường ở hoa kỳ không biết đã dạy cho cô điều đó chưa chúng tôi học hỏi qua bọn israel chứ không qua những lời lẽ đạo đức g i à của cô các tộc trưởng mấy khu vực có d ầ u của ả rập chẳng bao giờ rộng mở hầu bao chi tiền cho chúng tôi không khác gì lũ do、so、thái nhân từ đối với israel teresa liền đáp tôi tin nhà nước israel tôi cũng tin rằng nhân dân palestine sẽ trở về nhà của họ tôi chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với bố tôi bố con tôi thường hay ngùng ngằng tranh luận với nhau nhưng chẳng có gì có thể biện minh cho những công việc ông đang làm yabrin không còn kiên nhẫn được nữa và bảo cô phải nhận thấy rằng cô là kho báu của tôi tôi đã đưa ra yêu sách nếu quá thời hạn như tôi đã yêu cầu cứ sau mỗi tiếng đồng hồ tôi sẽ đưa ra một con tin s ử bắn và tôi sẽ bắn cô trước tiên Gia Brin sững sờ khi thấy teresa vẫn điềm nhiên bình tĩnh cô là một kẻ ngu đần hay sao chẳng lẽ một phụ nữ được bảo vệ rất c h ú đáp lại can đảm như vậy、Cái、ác tò mò muốn biết rõ t h ậ t hư cô đã được đối xử tốt teresa bị cách ly sống tại khu vực dành cho khách hàng nhất và được những người bảo vệ của cô rất k í n h n ể Teresa n ổ i c á u n h ư n g cô c ố kìm nén v à n h ấ p uống tạc trà người ta vừa b ư n g tới Teresa ngước nhìn yaprin gay n ậ n t h ấ y m á i tóc m à u v à n g h o e n h ạ t cô đã p h ủ c h e n h ữ n g n é t đ ộ c đ á o t ế nhị c ủ a cô mắt cô q u ầ n thâm vì mệt mỏi còn cặp môi không thoa son tái nhợt teresa nói giọng dứt khoát hai ông bác tôi đã bị những người như ông giết hại gia đình tôi luôn bị cái chết đeo đuổi do đó khi c h ú n g cử tổng thống bố tôi đã lo cho tôi bố tôi đã báo trước với tôi rằng thế giới này có những người như ông nhưng tôi không tin lời bố tôi bây giờ thì tôi tin rồi tại sao ông lại hành động như một kẻ côn đồ ông cho rằng giết hại một cô gái trẻ sẽ làm cả thế giới này phải run sợ sao y a、yeah, b i n g trầm ngâm suy nghĩ có thể là không đâu nhưng gã đã giết giáo hoàng cô ta chưa biết chuyện、à? đó ấy là vào lúc này gã lưỡng lự một lát định kể cho teresa biết chuyện giáo hoàng là biểu tượng linh thiêng nhất có quyền lực vô hạn mà mọi người phải run sợ có quyền có uy quyền đối với những cường quốc và với các nhà thờ lớn nỗi sợ của con người trước uy quyền có thể bị sụp đổ do những hành động h ủ n bố nhưng gabriel đã ghìm được và chỉ giơ tay khẽ đụng vào người teresa và trấn an tôi không làm điều gì tổn hại cho cô chúng ta sẽ hợp tác với nhau cuộc đời là một sự hợp tác mà tôi và cô như tôi đã nói đấy chúng ta sẽ hợp tác với nhau mỗi hành động gây khiếp sợ mỗi lời thoá mạ mỗi lời cầu nguyện là một sự hợp tác đừng cho rằng những lời tôi vừa nói là nghiêm chỉnh teresa cười g a b r i n l hớn hở khi thấy teresa coi gã là một người dí dò cô gợi gã nhớ tới romeo cô cũng có sự nhiệt tình theo bản năng đối với những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống dù đó chỉ là một cách chơi chữ dabrin đã có lần bảo romeo thượng đế là một tên khủng bố khét tiếng nhất và romeo đã vỗ tay tán t h ư ở n g dabrin mệt mỏi đầu óc gã choáng váng gã sửng sốt nhận ra rằng mình bị Teresa Kennedy mê hoặc gã không tin rằng trong đời gã sẽ có một ngày một lúc nào đó gã sẽ rơi vào tình trạng yếu lòng này nếu gã thuyết phục được Teresa phát biểu ghi lại vỏ băng gã sẽ không phải giết cô